Bị bắt cóc không bao giờ giống như người ta có thể hình dung. Trước hết, tôi không cắn xé hay cào cấu kẻ bắt cóc. Tôi cũng không la hét, tôi cứ lặng lẽ đi như một con cừu bị giết thịt. Lời bào chữa duy nhất tôi nghĩ được là mọi sức lực của tôi đều được đầu tư nuôi dưỡng bộ não đang quay cuồng và không còn chút sức lực nào để giúp cơ bắp hoạt động cả. Khi sự việc như thế này thực sự xảy ra với bạn, mấy chuyện nhảm nhí vô tình xuất hiện trong đầu bạn có thể cũng đáng ngạc nhiên lắm. Tôi vẫn còn nhớ, ví dụ như lời tuyên bố của Maximilian trên kênh I Rằng điều duy nhất bạn có thể làm tiếng kêu là lớn hơn chỉ bằng cách hét Nói thì dễ, nhưng làm thì khó Nhất là khi mồm miệng đầy dẻ và đầu bị cuốn chặt trong áo khoác bằng vải tuyết Của một kẻ là mặt nồng nặc mùi mồ hôi và sáp thơm bôi tóc Ngoài ra, tôi thầm nghĩ, ngày này có ít hoàng tử ở anh lắm Người duy nhất tôi nghĩ ra được là chồng của công chúa Elizabeth Hoàng tử Philip và con trai mới sinh của họ, hoàng tử Charles Và thực tế là giờ tôi chỉ có một thân một mình Marie-Anne-Paule Lavois sẽ làm gì trong hoàn cảnh này? tôi tự hỏi, hoặc chồng bà, Antoine sẽ làm gì? Tình thế khó khăn này nhắc tôi nhớ lại tình cảnh em trai Marian nằm tọt trong cái kén lụa bôi dầu và thở bằng ống. Và tôi biết, khó ai đó có thể nhảy ào vào piècet để đưa tôi ra với lẽ phải được. Ở Besançon Laci không có máy chém và cũng chẳng có phép màu nào hết. Không, ngẫm nghĩ về Marian và gia đình bi Bidard của bà thì đáng thất vọng quá. Tôi phải tìm đến một nhà hóa học vĩ đại khác để lên dây cót tinh thần. Từng Robert Bunsen Ví dụ thế, hoặc Henry Cavendish sẽ làm gì nếu hai người họ bị trói gô và bị nhét dẻ vào miệng dưới đáy một cái hầm bẩn thiểu nhấp nhát Tôi thực sự bất ngờ khi câu trả lời xuất hiện ngay trong đầu, họ sẽ có niềm tin Đúng rồi, tôi phải có niềm tin Tôi đang ở dưới đáy một chiếc hầm sâu đến gần 2 mét, và nó giống một cách khó chịu với một nắm mồ Tay chân tôi bị trói chặt và không dễ dàng gì để tôi cảm nhận mọi thứ xung quanh đầu tôi bị cuốn chặt trong chiếc áo khoác của Pemberton và hiển nhiên là hai ống tay áo được dùng để buộc chặt quanh đầu tôi. Tôi không sao nhìn thấy gì hết. Thính giác của tôi bị bắp nghẹt bởi lớp vải nặng nề, khứu giác thì gần như bị tê liệt bởi cục giải nhét trong mồm. Tôi khó nhọc hít thở và vì mũi bị bịt một phần nên nỗ lực dù nhỏ nhất cũng làm tiêu hao hết chút oxy còn con vừa chấp chới vào được buồng phổi. Tôi cần phải im lặng. Nhưng dù sao thì khứu giác vẫn là cơ quan làm việc liên tục nhất của tôi và bất chấp cái đầu bị cuốn chặt. Mùi của căn hầm vẫn rò rỉ hết cỡ và chui tọt vào lỗ mũi tôi. Dưới đáy hầm, mùi đất bốc lên chua loét vì phải nằm đây quá nhiều năm. Ngay bên dưới nơi trú ngụ của con người, mùi đắng đắng nào đó mà tốt nhất là không nên nghĩ về nó làm gì. Thêm vào mùi chua loét đó là mùi dầu ô tô cũ, mùi nồng nồng của xăng, carbon monoxide, lốp xe và có lẽ còn thoáng mùi buji bị cháy khét từ lâu. Và còn thoáng có cả mùi amoniac mà tôi nhận ra từ trước. Cô Mao Yoji đã nói ở đây còn có chuột và tôi sẽ không ngạc nhiên gì nếu phát hiện ra những bầy chuột sinh sôi nảy nở dồi dào trong những tòa nhà bị bỏ hoang dọc bờ sông này. Đáng lo nhất là mùi hơi cống, mùi khó chịu của metan, hirosumfu, sumfu dioxit và nitroxit, mùi của sự thối rữa và mục nát, mùi thoát ra từ một đường ống hở từ sông vào trong căn hầm mà tôi đang bị trói gô Tôi rùng mình khi nghĩ đến những thứ có thể đang tìm cách chui vào trong ống cống đó. Tốt nhất là để trí tưởng tượng nghỉ ngơi, tôi thầm nghĩ và tiếp tục khảo sát đáy hầm. Tôi gần như quên rằng mình đang ngồi. Pemberton ra lệnh cho tôi ngồi, và ông ta ấn tôi ngồi xuống, và tôi ngạc nhiên biết bao khi biết mình chưa nhận ra là mình đang ngồi trên cái gì. Giờ thì tôi có thể cảm nhận được cái mà mình đang ngồi lên, phẳng, cứng và chắc chắn. Bằng cách ngắt ngư lưng, tôi phát hiện thấy vật đó chỉ rung lên rất khẽ, cùng với một tiếng cọt kẹt của gỗ. Một thùng lớn đựng chè, tôi nghĩ vậy, hoặc một thứ tương tự. Liệu có phải Pemberton mang cái thùng đến đây từ trước, trước khi ông ta bắt được tôi ở Nghĩa Trang? Lúc đó tôi mới nhận ra mình đang đói. Tôi chưa ăn gì ngoài một bữa sáng thiếu thốn và nhân nghĩ đến điều đó, bữa sáng đã bị gián đoạn bởi sự xuất hiện đột ngột của Pemberton ngoài cửa sổ. Dạ dày tôi khẽ sôi lên trách móc, tôi chợt ước giá như mình quan tâm hơn nữa đến món bánh mì nướng và ngũ cốc. Hơn thế nữa, tôi rất mệt. Hơn cả mệt, tôi bị kiệt sức hoàn toàn. Tôi ngủ không ngon giấc và tác động kéo dài của bệnh cảm lạnh càng ngăn cản việc hít khí oxy của tôi. Phở lây, thư giãn đi. Giữ cho đầu óc tỉnh táo Pemberton sắp đến bút xa rồi Tôi đặt niềm tin vào thực tế là khi ông ta vào đến nhà tôi Để tìm con tem Unser Avenger Ông ta sẽ được chú Dogger thăm hỏi Người sẽ cương quyết chặn đứng hành động của ông ta lại Dogger tốt bụng Tôi nhớ chú ấy biết bao Chính cuộc sống không ai biết này Dù cùng chung một mái nhà Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc trực tiếp hỏi chú ấy về quá khứ Nếu tôi thoát được ra khỏi đây Tôi thề rằng ngay khi có cơ hội Tôi sẽ đưa chú ấy đi cắm trại riêng với mình Tôi sẽ đi thuyền với chú ấy ra Foley, và ở đó, tôi sẽ thích đại chú bánh mì và dò hỏi chú mọi chuyện về quá khứ. Chú ấy sẽ vô cùng sung sướng trước sự đào thoát của tôi khỏi trốn này, đến mức chú ấy sẽ không nở lòng từ chối kể cho tôi nghe mọi chuyện. Người đàn ông tử tế đã tưởng chính mình là người giết Horei Bonpenny dù ngẫu nhiên trong trạng thái thần kinh bị kích động, và chú ấy làm vậy để bảo vệ bố tôi. Tôi chắc chắn điều đó. Chẳng phải Dogger cũng ở đó với tôi, trong hành lang bên ngoài phòng làm việc của bố sao? Chẳng phải chú ấy cũng nghe được cuộc cãi và diễn ra trước cái chết của Horace Bonpenny sao? Đúng rồi, dù xảy ra chuyện gì thì chú ấy cũng sẽ săn sóc ngôi nhà Dogger vô cùng trung thành với bố và với tôi Trung thành đến hơi thở cuối cùng Vậy thì tốt rồi Chú Dogger sẽ xử lý Pemberton, chắc chắn như vậy Hay là không? Nếu Pemberton tìm được cách vào bút xa mà không bị phát hiện và vào được phòng làm việc của bố thì sao? Nếu ông ta làm chiếc đồng hồ trên bể lò sưởi ngưng chạy, thò tay ra phía sau quả lắc Và không tìm thấy gì khác ngoài con tên Penny Black Bị chọc thủng lỗ thì sao Khi đó ông ta sẽ làm gì Câu trả lời chỉ có thể Ông ta sẽ quay trở lại đây và tra tấn tôi Có một điều rõ ràng nữa Tôi phải chạy trốn trước khi ông ta trở lại Không còn thời gian để mà lãng phí đâu Khớp đầu gối tôi kêu rắc như Hai cành cây khô khi tôi gắn sức đứng lên Điều đầu tiên và quan trọng nhất Là phải nghiên cứu đáy hầm Để hình dung đặc điểm của nó Và phát hiện ra bất cứ thứ gì Có thể trợ giúp cho cuộc đào thoát của tôi Với hai bàn tay bị trói chặt phía sau, tôi chỉ có thể rờ bức tường bê tông bằng cách đi chậm chậm quanh căn hầm, lưng dựa vào tường, sử dụng các đầu ngón tay để cảm nhận từng milim của bề mặt tường. Nếu may mắn, biết đâu tôi lại tìm được một đồ vật nhọn như một công cụ để giải phóng hai tay. Hai chân tôi bị buộc chặt đến nỗi tôi cảm thấy hai mắt cá chân cọ vào nhau kèn kẹt, kẹt và tôi phải phát minh ra cách nhảy lò cò của cốc. Mỗi bước nhảy của tôi được đi kèm bằng tiếng sột soạt của giấy cũ dưới chân. Khi đến nơi mà tôi đoán chừng là cuối đường hầm, Tôi cảm thấy một luồng không khí lạnh thổi vào mắt cá chân, như thể bên dưới, ngay sát sàn hầm, có một lỗ hỏng. Tôi quay người và đối mặt với bức tường, cố móc một ngón chân vào cái gì đó, nhưng dây buộc chặt quá. Mọi cử động đều đe dọa sẽ ném tôi ra trước và đâm sầm mặt vào tường. Tôi cảm thấy hai bàn tay mình nhanh chóng bị dính mùi hôi thối trên tường, chỉ riêng mùi đó thôi cũng khiến tôi buồn nôn rồi. Tôi chật nghĩ, nếu như tôi trèo lên thùng chè thì sao? Làm như thế, đầu tôi sẽ cao hơn tầm cao của hầm, và trên đó biết đâu lại có một cái móc, biết đâu cái móc ấy từng được dùng để treo túi dụng cụ, hoặc đèn làm việc thì sao. Nhưng trước hết tôi phải tìm cách quay trở lại cái thùng đó. Bị buộc chặt như thế này, việc tìm lại cái thùng lâu hơn tôi tưởng. Nhưng tôi biết, sớm muộn gì hai chân tôi cũng đâm sầm vào cái thùng đó, sau khi tôi kết thúc cuộc trinh thám quanh căn hầm, và tôi sẽ trở lại nơi mình bắt đầu. Mười phút sau, tôi thở hỗn hỉnh như con chó săn ethiopian và tôi vẫn chưa đến được chỗ cái thùng. Hay tôi quên rồi. Tôi có nên tiếp tục hay quay trở lại nơi vừa bắt đầu nhảy? Có lẽ cái thùng nằm giữa hầm còn tôi thì tự khiến mình mệt mỏi bằng cách nhảy nhót theo hình chữ nhật quanh hầm. Nhờ vào những gì tôi còn nhớ về căn hầm trong lần đầu tiên đến đây, mặc dù căn hầm bị các tấm ván lấp kín và tôi cũng không hẳn ngó xuống bên dưới, tôi nghĩ căn hầm không dài hơn 3m và rộng 2m. Với mắt cá chân bị trói chặt, tôi chỉ có thể nhảy khoảng 10 phân mỗi lần về mọi hướng, xem nào, 12 bước nhảy nhân 16. Dễ dàng nhận thấy nếu lưng tôi quay vào tường Điểm chính giữa của căn hầm sẽ chỉ khoảng 6 hoặc 8 bước nhảy nữa thôi Lúc này sự mệt nhọc bắt đầu chiếm lĩnh tôi Tôi đang nhảy cho cho như một con châu chấu trong lọ mứt và không đi được tới đâu khác Sau đó, ngay khi tôi định đầu hàng, tôi lại đá ống quyển vào thùng chè Tôi ngồi xuống ngay lập tức để lấy hơi Một lúc sau, tôi bắt đầu lắc vai, đẩy ra sau một chút và đẩy sang phải Khi tôi đẩy vai sang trái, vai tôi chạm vào bê tông Đáng khích lệ đây Cái thùng nằm tựa vào tường hoặc rất gần tường. Nếu tôi có thể xoay sở trèo lên mặt thùng, biết đâu tôi lại chẳng có cơ hội trường lên được miệng hầm như một con sư tử biển trong bể nuôi. Một khi đã ra khỏi hầm, khả năng rất cao là tôi có thể tìm thấy một cái móc nào đó hoặc một đoạn tường nhô ra giúp tôi móc áo khoác của Pemberton và giật nó ra khỏi đầu. Sau đó, tôi có thể nhìn thấy mình đang làm gì. Tôi sẽ cởi trói hai tay, rồi cởi trói hai chân. Trên lý thuyết nghe có vẻ cái gì cũng dễ như trở bàn tay. Cẩn trọng hết mức có thể. Tôi quay người 90-90 độ để lưng đối diện với tường. Tôi ấy lưng đến rìa thùng và co hai đầu gối lên cho đến khi chúng chạm vào chiếc áo khoác dưới cằm. Có một cạnh hơi nhô lên quanh miệng thùng và tôi có thể móc gót chân vào đó. Rồi chậm chậm, cẩn thận, tôi bắt đầu duỗi chân ra, trường lưng, từng cm một, lên tường. Tôi và bức tường là một hình tam giác vuông. Bức tường và mặt thùng tạo thành các cạnh liền kề và đối diện nhau, còn tôi là cạnh huyền không vững chắc. Một cơn tê chân đột nhiên xuất hiện khắp cơ bắp chân khiến tôi đau muốn hét lên. Nếu tôi để cơn tê chiếm lĩnh, tôi sẽ ngã xuống và có thể bị gãy chân, hoặc gãy tay. Tôi bắt mình đứng vững và đợi cho đến khi cơn tê đi qua, cắn chặt môi kiềm nén, và tôi cảm nhận được ngay vị máu mặn mặn, ấm ấm của chính mình. Phơ lây, bình tĩnh, tôi nói với chính mình như vậy, còn có nhiều thứ tồi tệ hơn. Nhưng, trong đời mình, tôi không thể nghĩ ra điều gì tồi tệ hơn thế. Tôi không biết mình đứng đó rung rẩy trong bao lâu, nhưng có vẻ như lâu lắc lâu lơ rồi. Tôi ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn cảm nhận thấy không khí mang mát từ đâu đó lùa vào đôi chân trần của mình. Sau một hồi lâu đấu tranh vất vả, tôi thấy mình cuối cùng cũng đứng thẳng được trên mặt thùng. Tôi lần các ngón tay lên tường, nhưng bức tường hoàn toàn trân nhẵn. Một cách vụng về, y như con voi mặt váy làm việc, tôi xoay ngoắc 180 độ cho đến khi nghĩ mình đang đứng đối diện với bức tường. Tôi tự người vào tường và cảm thấy, hoặc tôi nghĩ là mình cảm thấy, mép hầm bên dưới cầm. Nhưng vì nguyên cái đầu bị cuốn chặt Trong áo khoác của Pemberton Tôi cũng không dám chắc chắn Không có lối ra, không, ít nhất là theo hướng này Tôi giống y một con chuột không dây Vừa trèo lên đỉnh thang trong chuồng Và nhận thấy ở đó không lối đi nào khác Ngoài lối xuống Nhưng chắc chắn những con chuột đó biết Tận sâu trong tâm khảm, rằng thoát ra khỏi chốn đó Chỉ là một ý tưởng phù phiếm Chỉ có chúng ta, chỉ có con người là không có khả năng Chấp nhận tình trạng bơ vơ của mình Tôi chậm chậm ngồi thấp xuống mặt thun Trèo xuống Ít nhất là vậy, cũng dễ hơn là trèo lên, mặc dù bề mặt gỗ xì và cái gì đó như một gờ nhỏ chạy quanh miệng thùng khiến đầu gối tôi đau nhói. Từ đây, tôi có thể xoay sang hai bên về vị trí ngồi và quan chân qua miệng thùng cho đến khi tôi chạm được chân xuống sàn. Trừ khi tôi tìm thấy chỗ hỏng mà không khí lạnh vùa vào căn hầm, còn không lối ra duy nhất là trèo lên. Nếu quả thực có một đường ống hoặc đường cống dẫn ra sông, liệu nó có đủ lớn để cho tôi bò qua không? Và nếu vừa cho tôi qua, thì nó có bị phong tỏa không? Hay là tôi lại bỗng nhiên trường mặt vào giống một con côn trùng khổng lồ mù mắt và một nơi tối đen như mực và bị mắc kẹt trong ống nước, không thể nào tiến lên mà cũng không thể nào lui lại. Liệu xương sẩu của tôi có được tìm thấy ở một nơi nào đó ở nước Anh bởi một nhà khảo cổ học đang bối rối nào đó? Liệu tôi có bị trưng bày trong tủ kính của Viện Bảo tàng Anh và bị công chúng nhìn nó đâm đâm mỗi ngày không? Đầu óc tôi quay cùng cân nhắc giữa tán thành hay phản đối. Nhưng đợi đã. Tôi đã quên các bậc thang ở cuối đường hầm, Tôi có thể ngồi trên bậc thềm cuối cùng và leo dần lên trên Mỗi lần một bậc thôi Khi lên đến bậc trên cùng Tôi sẽ lấy vai đẩy tấm ván đầy miệng hầm lại Tại sao tôi lại không nghĩ ra cách này ngay từ đầu Trước khi tôi làm mình tả tơi vì kiệt sức và rung rẩy như thế này Đó là lúc có gì đó xuất hiện trong đầu tôi Bóp nghẹt ý thức của tôi như một cái gối Trước khi tôi có thể nhận ra sự kiệt sức hoàn toàn của mình để làm gì Trước khi tôi kịp tập trung một trận đánh Thì tôi đã ngã xuống Tôi thấy mình nằm bẹp xuống sàn nhà Giữa đám giấy lộn bất chấp luồng hơi lạnh phả vào từ đường ống, những mẫu giấy vụn đó giờ đây lại ấm áp lạ kỳ. tôi khẽ cự mình để được nằm sâu hơn nữa dưới lớp giấy vụn và co hai cẳng chân lên gần cầm. tôi thiếp đi ngay. tôi mơ thấy daphi đang sắm vai kịch cắm mùa giáng sinh. hành lang lớn ở bút xa biến thành hộp cd tinh tế của nhà hát viên với tấm rèm bằng nhung đỏ và một chút đài treo khổng lồ bằng pha lê đẹp lung linh. trong chút đài, hàng trăm ngọn nến đang bật bùng nhảy nhót. tôi, chú doctor, phely và cô Mulet đang ngồi vai kề vai trên một hàng ghế, trong khi ở băng ghế được khắc gỗ, bố đang bận rộn với mấy con tên. Vở kịch Romeo and Juliet và Daphi với khả năng diễn xuất ngang cơ một nghệ sĩ đổi vai nhanh chóng, đóng hết các vai trong vở kịch. Chị ta vừa mới là Juliet đứng trên ban công ở trên đỉnh cầu thang phía tây, thế mà ngay sau đó, dù mới chỉ biến mất chưa đầy một cái nháy mắt, chị ta tái xuất trên gác lửng với vai Romeo. Chị ấy cứ bay lên rồi bay xuống, lên rồi xuống, làm tim chúng tôi thoát lại vì những lời lẽ ngọt ngào của tình yêu thi thoảng chú Dogger lại đặt ngón tay trỏ lên môi và lén đi ra khỏi phòng, và ít giây sau lại trở lại với một chiếc xe cút kích chất đầy tem và chú ấy đổ tem xuống chân bố. Bố, dù vẫn còn bận cắt, cắt các con tem làm đôi bằng cây kéo cắt móng của Harrys vẫn cằn nhằn này nọ mà không ngẩn mặt lên, và vẫn tiếp tục với việc riêng của mình. Cô Mulet cười như điên trước bà vú già của Julie, mặt cô đỏ bừng và chầm chầm ngó chúng tôi như thể có rất nhiều thông điệp được mã hóa trong những lời thoại mà chỉ có cô ấy mới hiểu. Cô ấy lau khuôn mặt đỏ lựng bằng chiếc khăn chấm bi, vặn vẹo cái khăn trong tay trước khi vo tròn nó thành một quả bóng và nhét nó vào mồm để ngăn cơn buồn cười đầy kích động của chính mình Lúc này Daphi, vài Mekutio, đang miêu tả mát, vai bà chú tiên, chạy nhanh như thế nào Lướt trên môi các vị phu nhân là họ mơ thấy hôn hít yêu đương Nhưng nhiều khi hơi thở của họ quá nồng hương kẹo bánh Thì máp nổi giận khiến họ mụn nhọt khắp người Tôi lén nhìn Feli, đôi môi trông giống y cái mà bạn thấy trên xe đẩy của người bán cá Đã thu hút sự chú ý của Ned Anh ta đang ngồi sau chị, tựa lên vai chị Hai môi anh ta trời ra, cầu xin một nụ hôn Nhưng mỗi khi Daffy nhẹ nhàng bay từ ban công xuống gác lửng bên dưới để đóng vai Romeo Với bộ ria mỏng như cây viết chị Trông anh giống y David Niven trong vỡ Amateur Offline and Death hơn là một Montague quý tộc Ned lại đứng phát dậy vỗ tay điên cuồng và nhấn mạnh bằng những cái huyết sáu dài giữa hai ngón tay Còn Feli, cứ ngồi không động đậy, bỏ tọt kẹo bạc hạ hết chiếc này đến chiếc khác vào miệng Và bất ngờ thở hỗn hỉnh khi Romeo bỗng nhiên xuất hiện trước nắm mồ cảm thạch của Juliet. Vì có Juliet nằm đây và sắc đẹp của nàng Khiến nhà mồ này sáng lạng như một phòng dạ hội đèn đuốc tưng bừng Hỡi những người đã khuất, hãy nằm đây Tôi tỉnh dậy Khốn nạn Có gì đó chạy trên chân tôi, ẩm ướt và có lông Dogger ơi Tôi cố hét lên, nhưng mồm miệng tôi đầy ứ thứ vải ướt ngắt. Hai hàm tôi đau đớn và đầu tôi như thể tôi vừa bị kéo ra khỏi một nơi gió quốc ao ao Tôi dùng cả hai chân đá thật mạnh và có gì đó chạy vội qua đám giấy lộn, kèm theo tiếng chích chích tức giận. Một con chuột nước. Chắc hẳn căng hầm đầy rẫy những con chuột như thế. Liệu chúng có nhắm nháp ăn thịt tôi trong khi tôi ngủ gục không? Ý nghĩ đó làm tôi co rúng người. Tôi kéo người lên và dựa lưng vào tường, hai chân vẫn nằm dưới cằm. Sẽ là quá nhiều nếu tôi mong đàn chuột gặm nhắm đám nút buộc như trong các câu chuyện cổ tích. Chắc chắn bọn chúng thích gặm các khủy chân khủy tay của tôi đến tận xương hơn và tôi sẽ hoàn toàn bất lực trong việc ngăn chặn bọn chúng. Flavia, thôi đi, tôi thầm nghĩ. Đừng để trí tưởng tượng bị hù dọa theo mình chứ. Trước đây, cũng có vài lần, khi làm việc trong phòng thí nghiệm hoặc khi nằm trên giường lúc nửa đêm, tôi bất ngờ bắt được mình đang nghĩ mày đang ở một mình với Flavia Geluser và suy nghĩ ấy đôi khi thật đáng sợ, đôi khi lại không. Lúc này còn đáng sợ hơn nhiều. Tiếng chạy gấp gáp nghe rất rõ có gì đó đang lục lọi quanh đám giấy lộn ở góc căn hầm. Nếu tôi cử động chân hoặc đầu, âm thanh đó sẽ ngừng lại một lúc và rồi sau đó lại tiếp tục. Tôi đã ngủ gục được bao lâu rồi? Và giờ, hay vài phút. Bên ngoài trời vẫn sáng hay đã trở tối rồi? Tôi vẫn nhớ thư viện sẽ đóng cửa đến tận sáng thứ ba, mà hôm nay mới là thứ hai. Tôi sẽ còn ở đây lâu lắm. Chắc sẽ có người báo là tôi mất tích, hiển nhiên là vậy và có thể sẽ là chú đốcker. Liệu có hy vọng nhiều quá không nếu tôi mong chú ấy sẽ bắt được Pemberton khi ông ta đang lục lọi ở bút xa Nhưng ngay cả khi bị bắt, liệu Pemberton có nói cho họ biết nơi ông ta giấu tôi không? Lúc này chân tay tôi đang tê cống, và tôi nghĩ về Annie Forber già nua Con cháu ông bị bắt phải đưa ông đi dạo trên đường hai Street trong một chiếc xe có bánh nho nhỏ Một tay và hai chân ông Annie bị hoài tử trong chiến tranh, và có lần Feli nói với tôi rằng ông ta phải Flavia, thôi đi Đừng có làm một con bé con chỉ biết khóc thét lên như thế nghĩ đến cái gì đi, nghĩ đến cái gì cũng được, nghĩ đi. ví dụ, sự trải